Cậu cũng ở lớp học này sao? Giáo sư Bùi. Cả đồng thật không ngờ Bùi Hoài Viễn lại đến Phi Song Bình, Bùi Văn nhảy xuống, đứng toàn định và lưu Nhi Hoài cũng bộ chào, cả đồng nhanh nhẹn bổ sung. Tôi cũng chỉ là trà trộn vào cho có thôi. Bùi Hoài Viễn cười dí dỏm. Có thể vào lớp này chứng minh cậu rất nỗ lực, không có gì phải xung hổ cả. Đúng rồi, vừa rồi tôi nghe cậu phân tích về thị trường cổ phiếu có phần chưa thỏa mãn, sau nào Cậu có ý kiến gì về thị trường chứng khoán ở Đức Tài không? Tôi không dám mút điều con mắt thở trước mặt giáo sư Bùi. Cả đồng bụi vàng cười lắc đầu. Chỉ là phát biểu ý kiến cá nhân thôi. Mỗi người đều có cái nhìn riêng của mình mà. Điều này cũng không có gì lạ lạ. Bùi Hoài Viễn hiện nhiên rất có trọng ý kiến của nhóm bi thư, chủ tịch huyện đến từ cơ sở. Có thể nghe được quan điểm của đám lãnh đạo cơ sở này cũng là một cơ hội hiếm có. Thấy Bùi Hoài Viễn rất nghiêm túc. Cao động cũng không thể đắn đo. Giáo sư Bùi vừa đôi tôi cũng nói, thị trường chứng khoán nước ta đã mất đi chức năng vốn có của nó. Ở các quốc gia phương Tây nhất là nước Mỹ, thị trường chứng khoán là một nền tảng vốn tài chính, chỉ số Dow Jones đại biểu cho nền kinh tế truyền thống và mới nổi, chỉ cần anh có sáng tạo, có tiềm lực, có triển vọng, có công năng cơ bản của sinh nghiệp hiện đại thì anh có thể nhận được sự gìn giữ vốn nhờ thị trường chứng khoán để nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng thị trường chứng khoán nước ta thì lại hoàn toàn tương phản, những doanh nghiệp cơ cấu đang hấp hối không còn tương lai đã trở thành gánh nặng cho chính quyền địa phương. Vì muốn vứt bỏ gánh nặng này nên dễ dàng cấp những chỉ tiêu thường thường để lên thị trường cho những doanh nghiệp này. Sau một phen phiên đâm đóng gói đổi trang điểm cho lên sân khấu, một hai năm sau lại tiêu hao hết số vốn quay vòng từ thị trường chứng khoán rồi lại rơi vào vút bỏ. Bị tổn thương là cổ đông và lòng tin vào thị trường chứng khoán, còn những doanh nghiệp có tiềm lực trưởng thành kịp theo duy trì tài chính lại bởi vì thiên kiến của thể chế và Chính phủ cầm quyền nên thường thường không thể đạt được tư cách đưa ra thị trường, xếp chết cơ hội phát triển trưởng thành của bọn họ, mà trong khi đó những sinh nghiệp này là đối tượng tốt nhất để đưa ra thị trường. Bùi hỏi viễn gật gật đầu ý bảo cao đông tiếp tục. Hành cũng đồng ý với cái quan điểm này, thậm chí còn đưa ra quan điểm cung cấp trên một ít tạp chí chuyên ngành nhưng mà cũng không đạt được sự ủng hộ bản chất trang qua quan điểm của chủ tịch Ninh Pháp tình cờ lại trùng với Thái Trưng Dương đã được điều nhiệm làm phó chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế và thương mại quốc gia. Hiện tại buổi hội Viễn thường xuyên nghiên cứu thảo luận vấn đề thành lập chế độ doanh nghiệp hiện đại và cải cách doanh nghiệp quốc hữu. Hai người đã tâm đầu ý hợp nên mỗi lần Thái Trưng Dương trở về Ando thì ba người lại cùng nhau ngồi một chỗ. Hắn cũng có chút ấn tượng về Cao Đông, một phần cũng bởi vì Thái Trưng Dương vừa đang đánh giá cao tốt về cái nhìn của Cao Đông. Nhưng cũng tưởng là do Cao Đông thường xuyên là cùng với Thái Trăng Dương Nhưng giờ nghe theo quan điểm của Cao Đông dường như đã vượt ra khỏi phạm trù tham khảo của hắn và Thái Trăng Dương Cho nên hắn rất muốn nghe cái nhìn ở cấp độ sâu hơn của người này Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có thể giống với những thị trường chứng khoán khác Cần phải nền tảng về tài chính cho những sinh nghiệp có tiềm lực trưởng thành Đồng thời cải cách thể chế lưu thông cổ phiếu và phi lưu thông cổ phiếu Đã không còn phù hợp với trò lưu phát triển Nhanh chóng làm cho cổ phiếu phi lưu thông tiến vào thị trường sớm tiêu trừ loại quá tài có khả năng mang đến ảnh hưởng cho thị trường chứng khoán hiện đại. Sinh nghiệp quốc cư có thể tiến vào thị trường chứng khoán, sinh nghiệp tập thể, sinh nghiệp tư doanh cũng đều có thể. Nếu quốc gia xác định sinh nghiệp tư doanh tăng thêm lợi ích thì cũng chính là đã thừa nhận điều vị tồn tại của kinh tế tư doanh, bọn nó đương nhiên cũng có thể lưu thông tài chính trên thị trường chứng khoán. Thị trường tài chính và thị trường chứng khoán đều không nên kỳ thị, ngược lại nên ủng hộ cơ chế linh hoạt vì sinh nhập tư doanh. Quan điểm khá rõ ràng của cao đông Khiến bùi hoài viễn hết sức tán thưởng Một cán bộ cơ sở con trẻ tuổi Mà có thể có được cái nhìn như vậy Thì thật là hiếm có Hơn nữa, dễ nhận thấy là đối phương Cũng đã trải qua suy nghĩ cạnh kẽ Thì mới có được quan điểm như vậy Cái này càng khó có được Ờ, tiểu cao Xem ra một năm không gặp Mà lại có không ít cách nhìn mới đó bùi hoài viễn mỉm cười gật đầu Các cậu đều là quan phụ mẫu Đến từ những viện không phát đạt gánh vác trọng trách phát triển địa phương. Lần này tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề phát triển chủ yếu là suy xét đến sự mất cân bằng trong phát triển kinh tế của tỉnh An Nguyên chúng ta. Chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 3, 4 là quá lớn. Trên thực tế ngoại trừ cơ sở thiết bị thì rất nhiều địa phương cấp 3, 4 chúng ta có điều kiện thậm chí còn vượt trội hơn nơi cấp 1, nhất là tài nguyên thiên nhiên, sức lao động lại càng hơn. Nhưng vì sao lại không phát triển được? Hơn nữa, khoảng cách càng lúc càng lớn đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phải suy xét. Lời của Bùi Hoài Viễn tuy hết sức uyên truyền, nhưng ba vị chủ tịch ở đây đều nghe ra được hàm nghĩa ẩn dấu bên trong. Xem ra cách nhìn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ủy không phải là điều kiện khách quan mà là tư tưởng chủ quan của quan chức địa phương tồn tại khoảng cách với địa phương phát đạt. Đây mới là nguyên nhân mãi không thoát khỏi vị trí thứ ba, thứ bốn. Sau khi Bùi Hoài Viễn rời đi. Đường Toàn Định và Lưu Nhân Hoài đều nhìn chầm chầm bóng lưng bùi hỏi phiến rồi than thở Cao Đông vị giáo sư bùi này xem ra khá kiêu ngạo Cho dù chúng ta là học sinh mà cũng chưa từng gặp một giáo sư nào có giọng điệu như vậy Có cảm giác chúng ta giống như là thuộc hạ quán vậy Hà hà, đường ca, lưu ca vị giáo sư này là một học giả kinh tế nổi danh trong nước Có thể sánh vai với Ngô Lệ là chuyên gia hưởng thụ thiền trợ cấp đặc biệt của quốc vụ viện Ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng hết sức tôn trọng cái nhìn của người này. Cảo Đông cười cười. Trong mắt lão thì nhóm Bí thư chỉ là một đám học sinh tiểu học. Cảo Đông, Hoa đã cậu quen lão à? Lưu Như Hoài nghe thấy lãnh đạo tỉnh cũng phải tôn trọng thì có phần bẫn cảm. Khi tôi đến đại học ăn nguyên học thì đã có duyên được gặp giáo sư Bùi. Cảo Đông nói khá hời hợt. Cảo Đông, cậu lại còn học chuyên sâu cơ à? Đừng tỏ định mỉm cười đúng là tấm gương điển hình sống đến già thì học đến già học hoài chẳng hết đường ca nơi này nếu không có một tấm bằng đại học thì có ngày bị đào thải mà cũng không biết mà cả đông điểm cười cho dù là trà trộn vào cho có thì cũng phải bổ sung thêm vào cứ chiều thứ sáu là nhóm quế toàn hiểu lại tới an đô cùng đi còn có vương diễm khải trần lôi du minh phú và Mễ phong hằng muốn cao đông đã sắp xếp xong xuôi từ sớm nhưng người trong huyện tới hỏi thăm nên hắn cũng đành hủy bỏ kế hoạch dù gì cũng là nhóm hàng ngũ luôn hy vọng vào mình nhưng sự có mặt của mễ phong hằng lại khiến cả đồng có chút quái lạ tên này cũng không còn ít tuổi nếu không nói là tiềm năng vậy mà lại đi cùng với bọn quyết toàn hiu thì đúng là khá bất ngờ chẳng qua đạo mễ cũng coi là một người trung thực tuy rằng hơi lớn tuổi một chút nhưng hà cầu là một khu lớn nhất huyện hoa lâm quản lý xã thị trấn với hơn mười bạn người tài nguyên thiên nhiên cũng khá phong phú là một nơi mà ca đông rất xem trọng. giờ nếu mễ phong hoàng đã chủ động bày đáy ý tốt, thì ca đông đương nhiên cũng sẽ không cử tuyệt. trong trực tiệu thì không tránh được bàn tới những chuyện trong huyện. tuy rằng gần như cứ cách một hai ngày là ca đông lại nhận được tin tức mới nhất từ má bổn quý hoặc quế toàn hữu, nhưng dù sao cũng là qua điện thoại nên nhiều cái cũng không có thuận tiện. đương nhiên là không thể bằng mặt đối mặt được. nghe nói uông minh hy hiện tại cứ cắn chặt Bí Thư chồng và chủ tịch miêu. Giờ trong huyện công gác ồn nào huyền náo đủ các loại tin đồn cứ ồn ồn xuất hiện. Trên đại hội cán bộ Bí Thư là đã tức giận tới hai lần, yêu cầu cán bộ trong huyện không được tin vào những lời đồn vô căn cứ này. Vương Nhị Khải vẫn cái tính nồn nóng, muốn trước đây giật oán hận châu trì trưởng nên giờ không tránh được đem chuyện này ra làm trò cười. Lão Vương, sau này đừng nói loại chuyện này, Bí Thư La nói đúng, cán bộ nên là người đi đầu không nghe lời đồn đại, càng không thể đi tuyên truyền lời đồn đó. Ý tứ châu đã đi rồi, chuyên quá khứ thì cứ để nó tự đi, chẳng lẽ anh không có sai làm gì sao? Huyện ủy mắc nợ anh bao nhiêu hả? Cát Đồng trầm mặt xuống, Vương Dực Khải liền ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa. Hai người Trần Lôi và Mễ Phong Hằng nghe thấy đều cảm thấy kỳ quái, Vương Dực Khải và Châu Trì Trường không hợp nhau thì toàn huyện này đều biết, mà Vương Dực Khải cũng nổi tiếng xa gần với tính ương ngạnh, ngay cả khi Châu Trì Trường đương chức cũng không dễ dàng đụng chạm với đối phương. Nghe nói lần đấu đá duy nhất của hai người là trên cuộc thảo luận nhóm chuẩn bị đại hội đảng Chỉ có điều những người liên quan đều nói không đo đảng Nên cũng không biết là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Cũng bởi vậy có thể thấy được tính bướng bình của Vương Dĩ Khải Giờ thấy trước mặt Cao Đông mà Vương Dĩ Khải lại có thể hết sức khéo léo Nên tự nhiên khiến trần lôi và mấy vong hằng càng thêm kính trọng Cao Đông Chủ tịch Cao Hội nghị thường vụ đã xác định chọn phương Anh Trung tuyến đổi xem ra việc kiến thiết cầu quy khê sẽ nhanh chóng được bắt đầu chỉ có điều thành phố phê duyệt không cấp tiền nên việc này khá khó khăn quế toàn hiễu vội vàng truyền đề tài ờm um, tôi cũng đã trao đổi ý kiến với chủ nhiệm mã và phó chủ nhiệm tiếu bên ủy ban kế hoạch kinh tế bọn họ đều nói hiện giờ tài chính khó khăn không thể gánh bớt thêm được thị trường mạch và phó thị trường kim đều có ý này xem ra thành phố đã hạ quyết tâm không muốn xuất tiền đòi Cả đồng bình tĩnh nói Đợi sau khi trở về tôi sẽ cùng Bí thư La lên đi ủy báo cáo chuyện này. Dù sao không phải cô ý kiến mới được, không thể có chuyện các huyện khác xây sửa cầu đường thì được duyệt cấp tiền mà đến lượt huyện Hoa Lâm Trung Nam thì lại không có đồng nào. Cái kiểu bên nặng bên nhẹ như vậy không thể biện minh được. Chủ tịch Cao, bọn họ đều làm báo tin xấu còn tin của tôi là tin tốt." Mễ Phong Hằng cười tủm tỉm nói. "Tập đoàn chân thị ở bên Triều Châu Quảng Dự... Quảng Đông." có ý muốn đầu tư xây dựng nhà máy tay Hà khẩu chúng ta chủ yếu là lợi dụng kiwi và cây mà khoan ngầm vài xã chấn ở Hà khẩu để sản xuất nước ép kiwi và lê ép bọn nó đã khảo sát hoàn cảnh địa lý ở Hà khẩu chúng ta và cảm thấy với xã chấn ở đây đất thích hợp gieo trồng kiwi và lê họ còn tiến hợp tác với các xã chấn để cải tạo giống kiwi mở rộng diện tích gieo trồng hợp tác lâu dài ô đã quyết định chưa cả đồng cũng biết việc này Nhiều sinh nghiệp từ Quảng Đông và Phúc Kiến tới khảo sát đều là do đưa tới. Nhưng chỉ là ngại quy mô quá nhỏ, mấy bên đàm phán với nhau đều chẳng làm người ta hài lòng. Mãi cho đến trước khi cả đông tới trường đại học thì chuyện này vẫn còn đang trao quá trình tiếp xúc. Không ngờ sau khi mình đi thì lại có tiến triển. Ờ, về cơ bản thì đã định rồi. Ông chủ Trần vẫn hy vọng được gặp lại ngài. Hắn nói rằng ngài là vị chủ tịch huyện thành tâm nhất, chuyên nghiệp nhất mà hắn được gặp khi tới An Nguyên chúng ta có một lãnh đạo hết lòng muốn phát triển kinh tế quê nhà thì anh yên tâm lập sinh nghiệp ở Hoa Lâm chúng ta. Lời này của ông Phong Hằng là nói thật. Mặc dù đối phương quyết định sau khi cao đông rời đi, nhưng công tác khảo sát chi nghi gần như đều do một mình cao đông an bài, cùng đi cùng hỏi từ đất đai, điện lực, đường xá rồi đến sự phối hợp giữa các xã, trấn, cao đông đều lấy kinh nghiệm của bản thân ra làm dẫn chứng. Điều này khiến đối phương rất cảm động, nhưng do vấn đề quy mô nên vẫn chưa quyết định được. mãi cho đến khi cao đông rời đi thì người chủ trì bên đối phương mới từ quảng đông bay tới và cuối cùng quyết định tôi nghe nói chủ nhiệm mã bên ủy ban kế hoạch kinh tế hết sức nhiệt tình với ông chủ trần này sau khi bên chúng ta ký kết hạng mục này lên dẫn ông chủ trần đi một vòng chung quanh hy vọng ông ta có thể tăng quy mô đầu tư quế toàn hiệu nói xen vào hả cao đồng lập tức cảnh giác tên mã liên bình này muốn làm gì hắn muốn cậy góc tường nhà chúng ta làm gì không rõ lắm Nhưng tôi biết chủ nhiệm mã dân nông chủ Trần đi một vòng quanh khu khai phát Ninh Lăng, hơn nửa buổi tối còn tới Ninh Nguyên thiết tiến khoản đãi ông chủ Trần. Quế toàn nghị cũng cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, nếu nó ra thì tư thời đại này đến anh em tuột cũng phải tính toán rõ ràng, địa đàng đều là ở Ninh Lăng, nhưng khu khai phát là do bên thành phố quản lý trực tiếp, nếu sinh nhập này đặt ở khu khai phát thì đám văn ngành ở thành phố lại được mặt mũi. Chuyện này không thể xem thường được, lão Quế Sau khi trở về hãy nói ngay với Lão Hoàng, lập tức liên hệ với ông chủ Trần, nhất thiết về dự án nửa lại hoa lâm chúng ta. Khi cần tôi sẽ trở về gặp mặt và nói chuyện với ông chủ Trần. Hạng mục này nói lớn cũng không lớn, nhưng lại có thể giải quyết được đầu ra tài nguyên hoa quả từ mấy xã Trấn, từ Hà Khẩu tới Mã Thủ. Những cái kiwi mọc vang này nếu không được cải tạo thì hương vị và giá bán sẽ không bằng với loại kỳ kiwi tốt bên thiểm tây được. Nhưng nếu dùng để chế tác thành đức ép thì không thể tốt hơn. Chúng ta có thể vừa phát triển vừa cải tạo. Bên nào cầu cũng có thể giải quyết không ít sức lao động Hơn nữa giống Lê trồng tại nơi hoang vu hẻo lánh này Cũng chỉ thông qua phương thức gia công ép thành nước trái cây Thì mới có thể thực tế đi đâu ngoài Đúng vậy Chủ tịch Cao Chúng tôi nghe nói Kiwi và Lê Mộc Hoàng đều có thể bán được việc giao tốt Dân chúng vui mừng ra mặt và đều trông cậy Tiếp mùa thu hoạch có thể bán được nhiều tiền Quả Kiwi kia không thể để không được Chỉ hơi va chạm một cái là một hai ngày hỏng luôn Nếu có thể giao tới nhà máy thì cũng là một cách tăng thu nhập trực tiếp rồi Mẹ phong ngẳng cũng có phần lôn nóng. Bên thành phố sao có thể làm như vậy? Để không phải quá đáng quá sao? Làm mẹ cũng đừng quá lo lắng. Hoa quả phẩm gia công cũng phải chọn địa phương. Khu khai phát ninh lăng cũng chẳng có gì. Ông chủ người ta cũng phải nghĩ kỹ. Huống chi huyện chúng ta lại nhiệt tình. Hắn muốn gì thì chúng ta đều giải quyết. Sức lao động cũng có thể giải quyết. Tiền lương còn thấp hơn không ít so với bên khu khai phát kia. Mãn lại không cần giải quyết vấn đề cư trú của nhà máy. Những ưu thế điều kiện này thì bên khu khai phát không có khả năng bằng được." Quế Toàn Hữu khuyên giải. "Ừ, cung lộ Bồng Sơn đã tiến vào giai đoạn sau cùng, một khi đường từ hàng khẩu đến Bồng Sơn làm xong, thì cũng có thể lợi dụng vùng kiwi và lê hoang ở giáp ranh Bồng Sơn với chúng ta, mấy xã trấn ở Lân Cẩn cũng có không ý tứ này." Vương Dĩ Khải bổ sung. Các đồng thực sự vẫn không yên lòng, việc này thái độ bất thường, không thể chắc chắn lãnh đạo thành phố không đang bắt thu xếp. Đến lúc đó, ông chủ tư nhân này cảm thấy bên thành phố là kế đại thủ rồi sẽ thay chú ý quận trị khu khai phát nếu có thể cấp nhiều điều kiện ưu đãi vấn đề vận chuyển cũng không phải không thể khắc phục đã trụ sở công ty tại thành phố còn lập phân xưởng gia công ở hà khẩu là xong nhưng khoản thuế thì lại bị trôi mất thầy du minh phú dường như vẫn có vẻ trầm mặc cao đông bìm cười lão du khu du lịch núi hút lần xác kiểm lần tiến hành đến đâu rồi tài chính viện sau này sẽ trông cậy cả vào nơi này đó Chấn máu thù các anh ngày sau cũng có thể dựa vào cây tiền này. Vâng, tốc độ tiến triển cũng coi như thuận lợi. Chỉ có một ít chuyện cản đường dẫn tới chút khúc mắc Chẳng qua công tác vẫn tiếp tục làm tiếp. Cần bồi thường thì bồi thường, cần thay đổi thì tôi sẽ làm giống như ở bên đẳng khề kia. nợ về năm không thanh toán, vất vả lắm mới có cơ hội như vậy thì sao có thể dễ dàng buông tha được. Bên trên mặc dù nói không được bồi thường nhưng các chấn thôn có nghe không đều phải học chiêu này cả. Nếu không công tác sẽ không thể làm được Dù Minh Phú hầm hừ nói tiếp Đồ là nơi khác thì Cũng đều làm giống như vậy Chẳng qua hoa lâm chúng ta gặp phải cảnh này Nên đành dở trò xấu mà thôi Lão Dù Xem ra mấy ngày xuống dưới Đã cho lão không ít cảm xúc nhỉ Vương Nhị Khải cũng bìm cười Trước kia lão ngồi nhàn nhã Vông tay mô chân trong văn phòng Dở cho niêm thủ chút mùi vị Để lão hiểu được sự khó khăn của cán bộ cơ sở chúng ta Bên trên có nghìn sợi chỉ, nhưng bên dưới chỉ có một cây kim Tất cả đều đâm xuống đầu xã, chấn cơ sở Mọi chuyện láo đều phải quan tâm Chỉ cần hơi không lưu ý là sẽ có sự suất Còn phải đề phòng có người ngáng chân nữa Láo Trần, chuyện kia có trao được kết quả gì hay không? Cả đồng hướng mắt về phía Trần Lôi Thật là xấu hổ, chủ tịch Cao Tuy chúng tôi hoài nghi Uông Minh Nhi dở cho quỷ Nhưng án lại không thừa nhận cho nên vẫn không có tiến triển Trần Đôi có một nhiệm vụ mà cũng không làm xong nên thực sự là nóng mặt. Uông Minh Hiên chỉ là con cá nằm trên thớt mà người chém giết, với sao phương dự này còn ngoan cố chúng lại nó có ý gì? Vừa nhặt đồ ăn, Du Minh Phú vừa nói chen vào. Chẳng qua tôi cảm thấy mối chút chuyện này không phải nhiều vấn đề khiếu oán phản ánh gì, trên thực tế cô ai ở bên trên mà không biết khó khăn trong công tác ở bên dưới, không gác xuống phương thức như vậy thì sao có thể tu thế đồng nghiệp và cái khác. Làm sao bây giờ? Tư tưởng giấc mộng của dân chúng ngày càng cao, công tác còn tốt được không? Mối chốt lão chỗ lãnh đạo thành phố lo lắng làm trái tâm tình của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh giận cá chém xuống thành phố nên tự nhiên phải có hành động để trả lời lãnh đạo tỉnh đúng không? Lão Du, đúng là hiểu rõ tâm lý lãnh đạo thành phố đó. Nguyễn Duy Khải cười nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía Cao Đông, đám người liên quan cũng đều vô tình liếc nhìn sang Cao Đông. Cao Đông đương nhiên hiểu rõ mấu chốt trong chuyện này, thời gian 1 tháng sắp hết rồi. Thành phố sẽ đem vấn đề này đến báo cáo với Ninh Pháp Vận bệnh của mình còn phải xem Ninh Pháp có kinh nhìn về chuyện này như thế nào Mặc dù Kỳ Dư Hồng không phải là người tuyệt đối vững lợi cấp trên Nhưng đối mặt với Ninh Pháp vừa mới nhậm chức là khá mạnh Thì tin chắc rằng hắn cũng không tiếc hy sinh một chủ tịch huyện để đổi lấy sự tán thành của Ninh Pháp Cả đồng cũng có chút cảm khái Xem ra vận bệnh của mình dường như cũng không phải là chuyện của một mình mình mà liên quan đến vận bệnh của rất nhiều người Vua nào triều thần ấy ai cũng thích sử dụng cán bộ mà mình biết Mình thích và tâm đầu ý hợp Đó cũng không phải chỉ một câu đơn giản Dùng người không khách quan là có thể khai quát được Sự khác biệt giữa dùng người dựa vào quan hệ Và chọn người dựa vào khả năng mới nghe Thì dường như rất đơn giản Nhưng nên khi chính mình gặp phải Thì mới có thể lý giải được ý nghĩa sâu sắc chân chính ẩn dâu trong đó Anh có thể dùng cán bộ mà mình không biết đó sao Anh có thể dùng cán bộ mà khiến mình lo lắng sao Anh có khả năng dùng cán bộ mà thường xuyên có phương châm đối nghịch trong công việc sao Nếu anh xác định phương hướng, phương pháp và thái độ công tác của mình Thì như vậy anh cũng chỉ có thể dùng cán bộ mà anh cho đang thích hợp nhất Có thể lắng nghe những bất đồng ý kiến thì cũng không dễ dàng gì Về cơ bản có thể nói Hôm nay đã chứng tỏ mình có đội ngũ đáng tin tưởng ở Hoa Lâm Dường như còn có cảm giác lôi kéo nhân mã Đứng trên đỉnh núi như thời phong kiến còn sót lại Nhưng trải qua đủ loại sức ép Cả đồng không thể không thừa nhận Đây là một trong những thủ đoạn trực tiếp nhất Để đẩy mạnh công tác của mình theo con đường riêng và thời điểm trước mắt mặt khác cũng chỉ có thể lấy lợi ích để thu hút hoặc là dựa vào mệnh lệnh hành chính để ép buộc tiến lên nhưng mà hiệu quả về sau thì thường thường rất kém lấy một ví dụ đơn giản nhất sau khi điều chỉnh người đứng đầu khu mã thủ thì tiến độ công tác chắc chắn sẽ không ăn nhịp rồi tiến độ kiên thiết khu phong cảnh cũng bị chậm lại điều này hiển nhiên có quan hệ rất lớn đến quan điểm của người đứng đầu địa phương đó khi cao đông đi thị sát các thôn trấn xung quanh khu phong cảnh kêu khuyến khích các nông hộ địa phương ký hợp đồng với các công ty khu khai phát lấy hàng mây tre, hàng mỹ phẩm chế phẩm từ tre trúc để đặc sắc của địa phương cung cấp làm vật kỷ niệm cho khu phong cảnh. Đồng thời cũng khuyến thích nông hộ địa phương thống nhất với khu phong cảnh quy hoạch dựng một khu nhà hàng nhà nghỉ đặc sắc ở trên núi để bù vào những nơi trống còn thừa khi xây dựng các địa điểm du lịch giao hoa ở trong khu phong cảnh. Những bí thư khu ủy khu mát thủ hiện giờ lại cũng không nhiệt tình với đề nghị của cao đông Hàn Lão Lãng buộc chi dân chúng được cổ vũ đầu tư vào thì đến khi khu khai phát du lịch không thuận lợi gây tổn thất dẫn tới phát sinh mâu thuẫn mới. Sự cẩn thận chặt chẽ kiểu này thật ra phù hợp với phong cách của ban thanh tra kỷ luật nhưng lại khiến cao đông rất khinh thường, may là còn có Du Minh Phú và Thô Thiên Cầm ở lại thúc đẩy thì mới tính là có động tĩnh. Đây là sự khác biệt, nếu như là Vương Dĩ Khải hoặc là Quế Toàn Hiểu, thậm chí Thô Thiên Cầm làm bí thư khu ủy này thì nhất định ý kiến của mình sẽ được quán triệt vô điều kiện, cho dù là Bất đồng ý kiến thì cũng có thể nhanh chóng thông suốt Nhưng nếu người ở cấp độ này Mà lại không có quan hệ gì với hắn Thì hắn chỉ biết thay thế bằng người mà hắn tin cậy Chuyện này cũng chỉ có gác lại Đồ lại là anh thì anh nguyện ý dùng người mà anh tin nhậm Hay là người không quen thuộc Anh muốn ý đồ của mình được bên dưới quán triệt thuận lợi Hay là lại thực thi chậm chạp Đáp án chẳng phải quá đơn giản sao Mà đám cán bộ được tin cậy Thì cũng có tâm tính giống nhau Có thể công tác cùng với một lãnh đạo yêu thích mình Đặc phòng giống mình lại tương đồng ý tưởng thì chưa cần nói tâm tình thoải mái mà còn thuận tiện giao lưu bất cứ lúc nào cũng có vấn đề là có thể nói no ra để trao đổi ý kiến Nếu thực sự không bộ thuẫn thì cũng có thể cố tìm cái chung, ngác lại cái bất đồng chứ không để dẫn thấy hiểu lầm ngăn cách. Hơn nữa, lãnh đạo có chuyện tốt cũng có thể suy xét đến mình Một hoàn cảnh như vậy là khát vọng trong sự nghiệp của bất cứ ai Năng lực công tác được thừa nhận Hơn nữa, thủ trưởng lại có tiền đồ vô lượng Nên phần kỳ vọng này sợ là không đủ để cự tuyệt. ha ha mọi người cũng đừng lo lắng như vậy. Dù gì cũng coi trọng một sự thật đó là cản đường kêu oan có tạo thành ảnh hưởng ác liệt hay không. Chưa nói tới cán bộ ban ngành phụ trách phải chịu trách nhiệm, nhưng chuyện gì không phải phân tích cụ thể. Chủ tịch Ninh cũng đã trải qua cơ sở, mặc dù không phải là ở bên An chúng ta, nhưng tôi thấy cơ sở nông thôn bên Chiếc giang cũng không khác là bao. mấy thủ thuật của người bên dưới thì tôi cũng biết chút ít, đừng nói là đền bùa Cái loại chuyên thất đức và nhà nông dân ép bức rất heo rất châu đi này có ai mà không rõ chứ. Giống như lão dư nói, kết quả điều tra của ban thanh tra kỷ luật đều không quan trọng. Ai cũng biết chuyện này không có khả năng có kết quả gì. Mối chốt là chủ tịch Ninh thấy thế nào. Chủ tịch Ninh cười trừ thì thành phố tự nhiên qua cơn mưa gió, còn nếu chủ tịch Ninh quyết truy đến cùng thì thành phố cũng chỉ có gạt nước mắt mà chấp tu thí thôi. Bầu không khí lên trần Ninh lặng im không có tiếng động. Mặc dù biết cao đông nếu có thể hiểu đó đến vậy thì tận sẽ có kê sách ứng phó. Chỉ có điều chủ tịch Ninh đối với những người ngồi đây mà nói thì cao bời bời Cuối cùng liệu có kế sách nào hóa giải được hay không thì không ai dám chắc Yên tâm đi nếu ngay cả cửa ải này mà tôi cũng không qua được Thì tôi còn có thể ngồi đây uống trà nói chuyện cùng mọi người không Cao đông cũng không muốn tiếp tục thắt nút nữa mà dứt khoát để ổn định lòng quân Hà Tranh Dương đã sớm xin tha thứ cho Cầu Đồng, trên thực tế trong lần tiếp đãi đầu tiên Thần Linh Pháp cũng biết đó, đối cuộc là có tin về gì, đến lần này tới lần khác có thể nói căn nguyên là từ chuyện bồi thường hơn nữa đều là tin đồn vô căn cứ theo kiểu ông nói gà báo nói vịt. Ninh Pháp vẫn luôn theo đuổi đạo lý không có vấn đề thì không có người mắng trời, có người tới phản ánh vấn đề chỉ cần người đó không phải dính líu đến tham dũng cá nhân thì điều chứng minh người đó liên quan đến chuyện này, về phần làm tốt làm xấu thì đó là vấn đề năng lực trình độ. Nhưng chắc chắn còn tốt hơn so với các loại thấy mà mặc kệ. Thái Tránh Dương nói mấy câu khiến cho Đình Pháp biết được nội tình. Có thể lọt vào mắt Thái Tránh Dương, hẳn cũng không phải loại phế vật. Ngược lại, một chủ tịch huyện 2 năm 26 tuổi lại khiến Đình Pháp có phần tò mò. Cho dù ngay bản thân hắn leo lên vị trí này cũng đã gần 30, coi như là sáng tạo một trang sử mới. Vậy mà không ngờ người này mới chỉ 2 năm 26 tuổi mà đã đi được tới bước này, tuy đằng chỉ là một chủ tịch huyện nghèo khó. Ăn uống linh đình xong Cả đồng có cảm giác như say khướt. Xuống hoa lâm hơn một năm rồi Mà cũng coi như không uổng công Ngoài trừ một số chuyện thì cũng xem như đã kéo được một đám người Cùng chung chi hướng thì không chắc Nhưng ít nhất đều là những người khô thể Tập trung lực lượng tại một chỗ Cũng không phải người nào Cũng đạt tâm phúc trong mắt ca đồng. Nếu tính Quế Toàn Hữu là một Thì Du Minh Phú chỉ có là một nửa Tuổi tác của Du Minh Phú cũng là một điều hạn chế. Hơn nữa do thiếu kinh nghiệm rèn luyện ở cơ sở Nên cũng khiến hắn chịu rất nhiều thiệt thòi, Đành phải xem vận số của hắn 1-2 năm nay Trình độ văn hóa của Vương Nhị Khải Có kém một chút Tuy rằng Thăng Phong rất phù hợp với khẩu vị của Cao Đông Nhưng người này chắc cũng chỉ có thể Lăn lộn lại cán bộ cấp huyện Nếu muốn lên nữa thì hy vọng cũng không lớn Trần lôi rất tốt Đáng tiếc phạm vi công ta quá trận hẹp Cũng không phải ai cũng có cơ hội thay đổi Con đường đã đi mà thành công như hắn Còn Mệ Phong Hằng cũng coi như là Một nhân viên ngoại vi thôi Hắn muốn làm việc nhưng đang tức lão tuổi tác và năng lực đều hạn chế hắn. Có thể giao hạ khẩu cho hắn dựa theo ý của mình cũng đã là cực hạn rồi, hay là đợi một người đứng đầu phòng ban nào đó của huyện Vỹ Hưu thì đưa hắn đến đó quá độ cũng là một kết cục tốt nhất dành cho hắn. Người duy nhất chân chính lọt vào mắt Cao Đông cũng chỉ có Quế Toàn Hữu, làm việc kiên định tinh tế, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ và nhận thức ý đồ không thấp, dù xứng sáng hội hợp với loại nhân vật cường thế như Vương Dĩ Khải một cung không nghề mất phong cách của mình chỉ riêng điểm này cũng đủ để thấy người này có trí tuệ và năng lực đáng để kỳ vọng thậm chí cả đồng còn cân nhắc sau khi Uông Minh hy xuống ngựa thì có nên bổ sung quế toàn hiếu vào hay không nhưng rồi han nhanh chóng bỏ qua ý tưởng có phần khờ dại quá mức này thành phố tuyệt sẽ không đồng ý cả đồng rõ ràng cho đám trinh hiếu ổn định tâm tình từ lúc mình bị xung quân tới trường đảng thì tào Yên trở nên có phần cao ngạo hẳn hơn nữa còn tích cực công tác liên tục đến các phòng ban điều tra nghiên cứu công tác xuống cơ sở khảo sát thị sát trong huyện cúng bơ hồ bắt đầu có tiếng gió chủ tịch cao đi học cũng đã trở thành tiêu điểm tranh luận của rất nhiều người cũng có một số lời đồn rằng cao đông có khả năng bị điều đi chẳng qua từ việc Uông Minh nghi bị bắt thì loại luận điệu này hình như ảm đạm không ít điều này cũng làm cho đám người Vương dữ khải an tâm hẳn bữa tiệc ngày hôm nay thực tế ở một mức độ nào đó cũng coi như là động tác nhằm ổn định quân tâm của cao đông cung hoàng tuyên bố với những người liên quan rằng Mình không có bị ngã xuống. Một khi lớp học trường đằng kết thúc thì sẽ trở lại cương bị công tác. Tổ điều tra liên hợp của ban thanh tra kỷ luật tỉnh và thành phố trở về có phần vội vàng. Sau khi đám người Uông binh Hì ngã ngựa thì tổ điều tra liên hợp nhanh chóng đưa ra kết luận. Chỉ có điều lại chưa tuyên bố ra bên ngoài. Ngoài một phần được đưa tới thị ủy, thì hai người bên thanh tra kỷ luật tỉnh liền mang báo cáo điều tra trở về Andô ngay lập tức. Gần một tháng điều tra cũng làm cho bọn họ mỏi mệt. Không chịu nổi nên đã sớm mong kết thúc Tiếp vụ án nhạt nhão vô vị này Tiểu tư này phải biết học ngói kinh nghiệm Từ mỗi lần bập ngã Đừng cho rằng mình chỉ cần hết lòng vì công việc Là có thể không thay với lương tâm Không ai làm gì được mình Đã biết lợi hại trường Lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ có một Nhưng ở bên dưới thì có thể lớn có thể nhỏ Có thể như lô đình vạn quân mà cũng có thể mưa phùn gió mát Cái này còn phải xem nhìn từ góc độ nào hùng chân Lâm liếc nhìn cao đông hừ hừ nói thời nay làm chuyện gì cũng phải cẩn thận chưa có không chuyên để gì quan hệ lợi ích các loại ở bên dưới cơ sở cũng rất phức tạp và khó gỡ ở trong mắt cậu có lẽ chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng nhưng đối với những người khác thì lại liên quan đến tính mạng người ta tưởng như chuyện cây cầu khuyết khê này cậu cũng biết đó dính dáng đến nhiều lợi ích cốt mắc vậy vì sao còn làm việc không thận trọng loại chuyện này nếu không làm thì thôi Còn khi đã làm thì phải dùng dao sắc giải quyết dứt khoát Để có quyết định cuối cùng Còn nếu cứ để kéo dài dây dưa Thì sẽ chỉ làm chuyện biến xấu đi thôi Lão Hùng nói đúng Chẳng qua làm việc thì không tránh khỏi Sẽ đắc tội với người khác Nếu anh muốn không ai mắng Không ai kiện thì đừng làm Chủ tịch Ninh cũng không phải là người không cầu công lao Chỉ cầu không thất bại Hiện trạng an nguyên Nếu không muốn phát triển trong tay hắn thì cũng khó Lưu Triệu Quốc nhấp một ngụm. Mặt càng đỏ hơn. Tiểu Cao Tôi xem như đã minh bạch rồi. Ninh Pháp thực sự là loại người muốn làm lên sự nghiệp. Có một lần sau khi ăn cơm xong hắn vô tình nói rằng không quen nhìn cái loại người chiếm vị trí mà không biết dọn. Anh không thể làm được thì phải dọn vị trí để cho người khác làm. Thù hạ dưới tay hắn không thể làm kiểu quan loa cho xong chuyện được. Câu ấy xem đi. Khi hắn trở thành chủ tịch tỉnh thì tiết tấu các địa phương trong tỉnh cũng nhanh hẳn lên. Hắn mới nhậm chức được bao lâu Mới 1 tháng mà đã chạy tới bao nhiêu nơi Ngoài trừ 4 thành phố Ản Đô Miền Châu, Kiến Dương Cùng với Lam Sơn Thì 10 huyện thị khác gần như đều chạy đến Tôi có xem báo chí thì thấy Ngay cả thứ bảy chủ nhật Mán cũng đều ở phía dưới Một điều chú ý nhất đó là Trong vòng hơn 1 tháng Mán gần như Không hề đến các cơ quan tỉnh ủy điều tra nghiên cứu Toàn bộ đều xuống bên dưới Xuống dưới thì xem cái gì Ngoài các sinh nghiệp công nghiệp Và khai thác mỏ thì chính là công trình cơ sở Nếu không thì cũng là phát triển nghiệp. Hà hà, đêm hình chính là loại người muốn làm việc. Tiểu cao, trông cậu hình như rất có cảm xúc. Hùng Trinh Lâm lướt mắt nhìn cao đông một cái, cười như không. Sao thế? Ninh Pháp đời đi khiến cho cậu cảm thấy rất mất mát à? Liệu trự quốc hôm đành uống rượu có vẻ rất thoải mái, cứ ly này đến ly khác tâm tình rất tốt. Lão biến đi, bây giờ tôi đi đến nước này đã là thế rất thoảm án rồi. Tôi chỉ cảm thấy... Nếu làm thuộc hạ cho Ninh Pháp Thì sẽ sung mãn như được lên dây cót Bận rộn khẩn trương nhưng giặt giàu. Chẳng qua mục đích chuyến đi này Chúng ta không phải là làm kinh doanh Ninh Pháp muốn làm kinh tế ông vùng xuân này lấy tư tưởng cởi mở làm thương hiệu Còn ở đây thì cũng không thay đổi dư tính ban đầu Tốc độ phát triển của an đô chúng ta 2 năm nay Đứng thứ 3 trong số 15 thành thị cấp phó tỉnh Nên công lao của quán không thể bỏ được Tiểu cao Cơ hội hiện nay của cậu rất tốt Ninh Pháp muốn tạo một thế giới mới ở An Nguyên nên rất coi trọng phát triển kinh tế địa phương. Nghe nói lớp học bồi dưỡng chuyên đề phát triển nhanh lần này khác rất nhiều so với trước kia. Ngay cả chương trình học cũng đều do hai người Ninh Pháp và Dương Thiên Minh thỏa thuận. Haha, bởi vậy có thể thấy hắn rất coi trọng những lãnh đạo địa phương như các cậu. Nếu cậu muốn bước lên thêm một bước thì phải học được đoan lý thượng cấp. Ninh Pháp coi trọng phát triển kinh tế địa phương. Cậu càng phải chú trọng dồn tinh lực để cao kinh tế địa phương lên. Chỉ có hợp ý thì cậu mới có thể có cơ hội chỉ toàn nói miệng thôi. Nấu để bí thư quý ở chỗ nào mà chưa một bước phát triển kinh tế thì còn lộ tuyến chính trị hay không? Có muốn giảng lại vấn đề nguyên tắc trái phải trong chính trị hay không? Hùng Trình Lâm giáo bộ nghiêm trang, nhưng khóe miệng lại mỉm cười, lại bày lộ ý nghĩ chân thật của hắn. "Nấu Hùng, nấu tâm tư ít mồm cho tôi nhờ." Liễu Triều Quốc tức giận nói, "Tôi đang nói chuyện đứng đắn với cào đông." Không phải tôi cũng nói chuyện đứng đắn sao? Bây giờ quý thành công nào chủ chính, mặc dù Ninh Pháp đang ở trung tâm quyền lực, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là chủ tịch tỉnh, căn cơ trong tỉnh cũng không toàn vẹn vững chắc, quan điểm giữa hai người còn chưa nhất trí. Nếu có chú ý lời nói của Ninh Pháp trong hội nghị công tác tại chính không, trên tỉnh cũng đã có tiếng nói bất đồng, quý thành công vốn không hề tỏ thái độ rõ ràng mà điều này thực chất là một loại thái độ. Hồng Trừng Đâm cười lạnh lùng. Hãy chờ xem. Trong vòng 1-2 năm này tình ta chắc không ít nói giật đâu Những phong ba tầm cao vừa trên tỉnh Thì chúng ta không quản được Nhưng mà cao đông à Cậu đang rèn luyện nở huyện cấp 1 Nên phải nhìn thẳng vào trung tâm Đó là muốn phát triển kinh tế Thì những cái khác phải đặt sang một bên Ninh Pháp là như vậy Ngay cả Bí thư Quảng nam mới tới An Đô cũng thế Thời này ánh mắt của lãnh đạo Đều chỉ chú ý tới phát triển kinh tế Tin chắc đảng bên Ninh Lăng Các Cậu Cũng không khác mấy nếu muốn tiến tới thì không thể không có thành tích về mặt kinh tế được. Liệu Triệu Quốc đề cao giọng nói. Tiểu cao, lời của Triệu Quốc cũng không sai. dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. chỉ cần cậu có thể nắm chắc phát triển kinh tế làm trọng điểm, miễn là những cái khác không vượt qua giới tuyến thì không có vấn đề gì cả. Hùng Chính Lâm lấy hơi rồi trầm ngâm nói. có điều nếu cậu muốn tập trung tinh thần phát triển kinh tế thì phải học cách xử lý tốt quan đệ mọi mặt trong huyện. Đừng có để một số chuyện không quan trọng liên lụy đến tinh lực của cậu. Ờ, nếu có một ít chuyện không dính dáng thư nguyên tắc thì có đôi khi vài học cách thỏa hiệp, thậm chí là lùi bước, nhớ kỹ, nắm tái thu lại là vì xuất kích tốt hơn, mới về sau thường thường là để tiến lên tốt hơn. Lão chủ quốc cũng gật đầu không nói gì. Các đồng cũng đang suy ngẫm hàm ý trong lời nói của Hùng Trinh Lâm, không thể nghi ngờ Hùng Trinh Lâm hết sức hiểu rõ nội tình của Hoa Lâm, thỏa hiệp và lùi bước Chẳng lẽ đây là đang chỉ bảo mình sao? Cả đồng ngước lên nhìn với ánh mắt không cam lòng. Nhìn lại Hùng Chính Lâm như muốn tìm được điều gì đó từ đôi mắt của hắn. Hùng Chính Lâm lắc đầu. Tiểu cao, nhớ kỹ. Trong mọi khía cảnh trước khi chưa nắm giữ được lực lượng tuyệt đối thì cố gắng đừng làm chuyện vượt qua giới hạn lực lượng của mình. Muốn mượn ngoại lực thì trước tiên phải có đủ lực lượng của mình. Nếu không thì lực lượng mượn tới cuối cùng sẽ làm suy giảm chính mình. Cả đồng trượt đùng mình. Lời của Hùng Trinh Lâm chắc chắn là ám chỉ mình điều gì đó Là Kỳ Dư Hồng hay là Mạch Sao Huy Bí Thư Kỳ rất quan tâm đến sự trưởng thành của cậu Hắn hy vọng cậu ngoài việc phát triển kinh tế lên một tầng cao Thì cũng hy vọng năng lực của cậu có thể phát triển cân đối toàn diện Đừng bị được mất nhất thời Hùng Trinh Lâm thấy bộ dạng cao đông vẫn cương quyết Nên không nhịn được cười mắng Đừng vô ơn như kiểu chó ngồi trên kiểu đó Người khác có thể được Bí Thư Thị Vĩ nhắc nhở như vậy Cũng rất hiếm có Hùng ca Tôi không cam lòng bị người như vậy xếp đặt mà lại còn phải nén giận mìm cười đáp lại Anh nói có bực hay không Cả đông hầm hừ Muốn tôi khuất phục Thì anh phải đưa ra được cái gì đó Cứ tưởng rằng dùng hai ám chương là có thể đánh ngã được tôi sao Thực sự nghĩ tôi là quả hồng mềm Dễ nắn bóp phải không Tiểu cao chuyện của cậu một lời khó nói hết Đều không phải đơn giản như cậu tưởng tượng đâu Liên quan đến rất nhiều người Cho dù là ai thì hiện tại cũng khó có kết luận Quân Minh Hĩ đã gặp hạn rồi Sự tình có kết quả như này cũng đủ rồi Hồng Chính Lâm U Sầu nói Bên sau Vũ Liên cậu ấy đi liên hệ nhiều vào Dù sao cũng có thể thu hoạch được không ít Tôi vẫn nói cậu đó hãy học kỹ năng nhất này và biến báo Cho dù là thỏa hiệp thì cũng có rất nhiều phương pháp Lùi về phía sau cũng có đủ loại đường đi Hiểu chưa Cả đồng nhìn ngấm hàm nghĩa Trong đó Xem Đà Kỳ Dư Hồng hy vọng bên Ninh Lăng bình có thể giữ nguyên hoàn cảnh phát triển tương đối vững vàng Không hy vọng bên hoa lâm này Lại gây nên sóng to gió lớn Ý tưởng thì đất hay Nhưng có thể như hắn mong muốn sao Mặc kệ có như hắn Mong muốn này không Nhưng ít nhất trước mắt mình cần phải phục tùng ý nghĩ Và ý chí của hắn Phát triển mới là đạo lý vững chắc Ai cũng hiểu được điều này Nhưng làm như thế nào mới có thể làm được chứ Chủ tịch tỉnh Ninh Pháp dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện hắn bàn giao cho Ninh Lăng những ký dư hồng thì lại không dám quên. Hắn cùng Mạch Gia Huy còn đặc biệt chạy tới Ando một chuyến để báo cáo sự kiện chặn đường khiếu nải. Chủ tịch Ninh Pháp sau khi chăm chú lắng nghe báo cáo không ngờ lại không có yêu cầu làm gì khác mà chỉ yêu cầu thị ủy, ủy ban nhân dân Ninh Lăng phải dồn tiến lực để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập nông dân lên, đồng thời cũng tỏ vẻ Ninh Lăng cần phải hành động thu hút đầu tư lớn hơn, giành được đột phá lớn hơn nữa, tranh thủ đi đầu trong toàn tỉnh. Điều này làm cho ký dư hồng và mạch dâu huy thở vào nhẹ nhóng một hơi. Một sự kiện ồn nào náo động như vậy kết thúc lặng lẽ không tiếng động. Bất kể là ninh lăng hay là hoa lâm thì đều cảm thấy quá khó tin. Nhưng đôi khi sự việc lại thường xuyên kỳ diệu như thế. Khi anh cảm thấy tươi sáng được đỡ thì thường thường chính là nguy cơ đến. Còn khi anh cảm thấy mây đen đè nén thì lại trời quăng mấy tảnh trong chớp mắt. Tập đoàn Trần Thị Quảng Châu Quả nhiên cô hơi dao động. Khi Cao Đồng liên hệ với đối phương, thì biết họ liên to về còn đang tiến dần cân nhắc suy nghĩ địa điểm làm trụ sở chính của xí nghiệp. Cao Đồng liền nhận ra ngay sự do dự trong lời nói của đối phương. Hắn lập tức thông qua quan đệ của mình để thay đổi tình hình. Trong tình cảnh được lãnh đạo thị san đình Lăng ra mặt mời và khu khai phát thị xã đưa ra điều kiện khiến người khác động lòng, tập đoàn Trần Thị cũng bắt đầu cân nhắc chuyện dừng chân ở khu khai phát thị xã. Dù sao vì chi địa lý khu khai phát thị xã cũng ưu việt hơn một ít hơn nữa thái độ biểu hiện cũng nhiệt tình hơn thậm chí về mặt giá cả đất đai cũng khá thiện ý Nhưng ngành sản xuất nước trái cây thiếu có khí thì có yêu cầu tương đối cao về nguyên liệu cung ứng hà khẩu hiện hoa lâm và mấy xã tại khu ma thủ thì lại có sản lượng kiwi và lê hoang dại lớn hà khẩu Cái khu khai phát thị xã ninh lăng hơn một km chỉ riêng một nguyên nhân này chắc chắn cũng sẽ khiến phí vận chuyển tăng lên rất nhiều hơn nữa phiền toái nhất chính là giống quả kiwi này lại không thể cất giữ bảo quản được Đã thế lại còn đất dế bị hư tổn trong quá trình vận chuyển bộc vác. Càng nhiều trưng tự vận chuyển thì tổn hao sẽ càng tăng theo tỷ lệ thuận. Dù kiwi và lê cũng được trồng ở mấy huyện khác ở thị xa Ninh Lăng giống như bên Hoa Lâm, nhưng lại phân tán linh tinh nên trong lúc nhất thời cũng có mà hình thành quy mô hóa được. Điều này cũng làm cho tập đoàn Trần Thị rất đau đầu. Loại kiwi và lê ở huyện Hoa Lâm là loại thiên nhiên thuần, không bị ô nhiễm. Nếu xét riêng thì bất kể là mẫu má hay hương vị, Thì đều kém xa các loại kiwi mà hiện cả nước đang bắt đầu lục tục nhập giống về Nhưng giàu vitamin và phẩm chất tuyệt đối không có ô nhiễm Thì những loại kiwi khác lại không bằng được Đối tượng tiêu thụ chủ yếu của tập đoàn Trần Thị là Nhật Bản và Âu Mỹ Cùng với các mối hàng ở Đông Nam Á Về phương diện này thì các mối hàng ở nước ngoài lại yêu cầu Về không ô nhiễm hơn hẳn các mối hàng trong nước Nên thị yếu lại có đặc thù Tổng giám đốc Trần Hôm nay đã quyết định xong rồi Tôi đợi ngài hạ cố tới Seratong Cả đồng cười dài rồi đặt điện thoại xuống, sắc mặt lập tức âm trầm hẳn. Mã Liên Bình đúng là con bê nuôi, không ngờ lại đến đào cọc tường nhà chúng ta. Mai Anh Hoa là em vợ hắn, không ngờ lại được trả tiền làm chủ nhiệm ủy ban kinh tế ở khu khai phát. Còn mẹ nó, dám bán mạng hò hét hộ khu khai phát sao? Thì trưởng chuông không phải đã nói trước rồi sao? Hàng mục này là do Hoa Lâm chúng ta kéo tới trước, hắn lại đi hò hét cổ động thay khu khai phát, đây thật là quá không biết điều. Làm bàn tay hay mua bàn tay thì cũng đều là thịt. Huyện Hoa Lâm chúng ta không phải đang được các người nuôi dưỡng sao? Hoàng Thất Thận lắng nghe Cao Đồng nói ầu tà mà không nói một lời nào. Xem ra lần này Phong Ba chẳng những không thể thổi ngã hắn mà ngược lại còn khiến tóc Phong Quán trở nên hung hãn tự do hơn. Hoàng Thất Thận thậm chí còn có thể tưởng tượng được sau khi Cao Đồng kinh tu quá học chỉ sợ sẽ có ít người sẽ khó chịu. Lão Hoàng lát nữa lão tướng sẽ đặt tông đặt một phòng, anh xem tu trần rồi làm trước. Cao Đông tiện tay gọi điện thoại. Mỹ đang bận à? Ơ, tôi cũng bận. Chủ tịch Ninh không phải muốn chúng ta nghỉ ngơi sao? Muốn có thể thoải mái một chút nhưng mà lại không được đòi. Trong nhà có chuyện không bỏ được. Nếu không của cải sẽ bị người khác cậy mất. Ơ, chuyện về phía anh một chút. Tối nay phó chủ tịch Cam có bố trí gì không? Cao Đông gần lại chờ đối phương hội âm. Vương Phủ Mỹ vừa mới chính thức nhậm chức phó trưởng ban bí thư ủy ban nhân dân tỉnh, vừa kéo vụ trách. Hợp về khối công tác mà Phó Chủ tịch Cam được phân công quản lý. Ý tưởng vốn định xuống bên dưới rèn luyện một fan của hắn liên đối vào hư không. Chẳng qua, lấy lời của mình mà nói, để có khả năng chỉ là một sự rèn luyện tạm thời, cùng lắm thì cuối năm sẽ đi xuống. Gần đây, Chủ tịch Ninh yêu cầu rất nghiêm khắc, các cán bộ lãnh đạo phải có kinh nghiệm công tác cơ sở nếu không thì rất có lọt vào mắt hắn. Cho nên, có không ít cán bộ vốn không muốn xuống cơ sở rèn luyện, Thì giờ lại đang xem xét cơ hội Tìm một chỗ tốt ở bên dưới để ngồi sổ Nếu không thì sẽ không còn hy vọng để tiến lên trên Không có bố trí gì à Vậy thì tốt quá Ông trời cũng giúp tôi rồi Cao Đông bừng tỡ Mika, anh hãy giúp đỡ một chút Tối nay tôi muốn mời Sở Nông nghiệp tỉnh Ủy ban khoa học kỹ thuật tỉnh Và một bài lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Đại học Ando Chủ yếu là cảm tạ sự giúp đỡ bấy lâu nay Và cũng muốn trao đổi tiến thêm một bước Mở rộng các khu vườn thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp Để hiện đại hóa ngành nông nghiệp hiện hoa lâm Tôi muốn mời Phó Chủ tịch Cam Cũng đại gia Quảng Lâm để tăng thêm vi dự trong hoa lâm chúng tôi Hà hà tôi có ý đồ gì à Làm gì có ý đồ nào chứ Hà hà thật ra không có chuyện gì xấu cả Mỹ ca Vẫn là anh hiểu tôi Tôi cũng không giam dâu nữa Huyện tôi có đưa một xí nghiệp gia công trái cây từ Quảng Đông tới Chủ yếu là muốn làm nước trái cây Để xuất khẩu ra bên ngoài Nhưng rồi lại gặp một chút phiền toái Khu khai phát thị dân Ninh Lăng tới đảo tượng Quế Bạch, mà lãnh đạo thị xã cũng hơi bất công, muốn để ông chủ Xí nghiệp này thay đổi chú ý dừng chân ở khu khai phát thị dân Ninh Lăng. Anh nghĩ rằng Xí nghiệp mà trung thế vất vả mới kéo tới mà lại bị người khác tiện tay giật đi, giống như đang chơi mặt trược vậy. Tôi muốn hồ bài đang đi được nửa đường lại bị người ta tiệt hồ. Đây không phải là quất vào mặt tôi sao? Nếu chuyện này mà tôi thua thì còn năm nỗ lực Ninh Lăng này sao được? Đúng, Xí nghiệp Quảng Đông này cũng có bối cảnh bên Malaysia có thể coi như là sinh nhập hợp danh đi. bọn họ chuẩn bị đầu tư trong đội địa, cho nên tôi thông qua người quen giới thiệu dẫn bọn họ tiêu hoa lâm chúng tôi. bọn họ cảm thấy tài nguyên kiwi và lê ở hoa lâm rất phong phú, cho nên rất cô hứng thú. ai, anh cũng biết thương nhân bên quảng đông này đều thuộc loại tuyệt đối phục tùng cấp trên. cảm thấy có được sự ủng hộ của lãnh đạo bên trên thì việc buôn bán sẽ thuận lợi nhiều. huyện chúng tôi cấp bậc thấp hơn một chút, lãnh đạo thị giá chỉ cần mời gọi là bọn họ đã cảm thấy không đỡ, cho nên. Yên tâm, Mỹ ca, tôi là người như vậy sao? Phó Chủ tịch Cam có đến thì chỉ cần gắp thức ăn Nói hai câu cổ Vũ rồi đau về Không cần quản tư cái khác Còn đâu để tôi xử lý là được Đám thương nhân này chỉ cần thấy được bên trên tôi có người Hơn nữa còn thấy lãnh đạo tỉnh rất quan tâm tới sự phát triển của Hoa Lâm Cộng thêm điều kiện là Hoa Lâm chúng tôi Đó đang thích hợp xây dựng xí nghiệp hơn Tổng hợp cả hai điều này lại Thì có thể cân bằng với hứa hẹn và áp lực bên thị xã Vâng, được Tôi chơi điện thoại của anh, Mika, nhất định phải giúp người anh em chuyện này. Hòa lầm khó khăn, kéo được một sinh nghiệp như vậy tới cũng không dễ dàng gì. Cả đồng cười cúp điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Phủ Mỹ gọi điện thoại lại nói Phó Chủ tịch Cam đồng ý dự tiệc nhưng vì tối còn có hoạt động khác nên thời gian tham dự sẽ không lâu. Cả đồng cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, có thể được lãnh đạo tình ra mặt cũng quá đủ ý nghĩa rồi. Thiệt thần, anh đi đặt chỗ đi, bên tôi có điện thoại. Sự thoải mái tự nhiên của Cao Đông khiến Hoàng Thiết Thần mở động tầm mắt Không đó tới việc chỉ trong vòng 10 phút Cao Đông đã giải quyết xong lãnh đạo sở nông nghiệp tỉnh và Ủy ban khoa học kỹ thuật tỉnh Mãn còn có thể mời được một vị phó chủ tịch tỉnh tới dự tiệc Bà sư này chỉ e là một phó thị trưởng cũng không dễ lằng Dễ dàng làm được, cán bộ từ bên trên xuống dưới đích thực là có ưu thế trời sinh trong phương diện này Đây không phải là điều mà cán bộ bên dưới có thể dễ dàng đạt được Khi Trần Tượng Sơn và Trần Tiện Thủy đến xe đặt đồng, thì đã là 6 giờ chiều. Mặc dù có chút ánh náy đối với vị chủ tịch huyện họ cao này, nhưng Trần Tượng Sơn vẫn có khuynh hướng thiết lập nhà máy tại khu khai phát Ninh Lăng. Đưa trao án thì lại một lòng một dạng muốn xây dựng nhà máy ở Hoa Lâm, vì thế hai người có phần không thoải mái. Thiện Thủy, chuyện này nghe chú, điều kiện Hoa Lâm thì tốt, nhưng Ninh Lăng là thị xã còn Hoa Lâm chỉ là một huyện. Lãnh đạo thị xã lên tiếng từ huyện hắn có thể làm gì chứ? Còn không phải là phục tùng sao Nội địa Trung Quốc rất xem trọng cái nhìn Nếu không dù cháu có bản lĩnh năng lực Nhưng mà lại không phục tùng lãnh đạo Thì cuối cùng cũng chỉ có ngã xuống Minh bạch chưa Chú hai Chúng ta là xây dựng nhà máy Chúng ta thu mua trái cây để ép nước để bán Đột thuế đầy đủ Bỏ nọ quan lớn quan bé thì có là đắm gì Trần Điện Thủy không cho là đúng Chúng ta xây nhà máy ở Ninh Lăng Thì phi chuyên trở và vận chuyển Tổn hào rất lớn không có lợi nhiều Là như thế này, nếu cháu không để mặt thị xã thì kiểm dịch, công thương, thuế vụ, bảo vệ môi trường đều tìm tới cháu gây phiền toái. Cái viện của cháu có thể chống đỡ được sao? Chúng ta mà thiết lập ở thị xã thì lãnh đạo vui vẻ, ngày sau cái gì cũng dễ làm, cho vay dùng nước, dùng điện, bảo vệ môi trường đều không thành vấn đề. Sao cháu lại không suy xét tới những yếu tố này? Trần Tựng Sơn lắc đầu, chú ăn muốn còn nhiều hơn cháu ăn cơm, nghe chú đi không sai đâu. Vì chủ tịch huyện cao kia, vỗ ngực cam đoàn với cháu rằng nếu xây sinh nhập ở Hoa Lâm thì nhất thiết sẽ cấp cho chúng ta điều kiện ưu đãi nhất. Nếu chúng ta lên thị xã thì ngày sau việc thu mua trái cây có khả năng sẽ gặp phiền toái Trần Tiên thủy nói một cách không cam lòng. hừ bên Hoa Lâm nghèo như thế, dân chúng địa phương từ lâu đã ao ước bán những trái cây này đi. Chỉ cần có người thu mua thì ai có thể ngăn cản ham muốn kiếm tiền của bọn họ. Trần Tượng Sơn nói với vẻ khinh thường. Chủ hai cháu có cảm giác là thiết lập sinh nghiệp ở Hoa Lâm kia tốt hơn, khu khai phát thị xã kia cũng chẳng có người nào tốt, lạnh tanh, đám người bên đó đều biết mồm mép, chẳng có gì chân thật cả. Trần Tiện Thụy vẫn không chịu bỏ quyết định của mình, sau này kinh doanh ở đây đều do mình phụ trách, đặt đầu khu khai phát thì các phương diện từ vận chuyển đến giữ hàng, hậu cần đều triển toá rất lớn, chi phí cũng tăng lên. Trong gia tộc cũng không quan những cái này mà chỉ nhìn vào công trạng của anh, cho nên về điểm này thì anh vẫn kiên trì giữ quan điểm của mình. Thiện Thủy, chuyện này không cần tranh luận nữa Nếu cháu thấy ai náy với vị chủ tịch huyện họ cao kia Thì lát nữa uống thêm vài chén điểu to lòng là được Trần Thượng Sơn như mày Hắn cũng không biết vì sao đứa cháu này của mình lại cố chấp như vậy Chú hai chú cũng đừng bội kết luận trước Chờ lát nữa chú gặp chủ tịch cao đổi náo sau cũng được Trần Thiện Thủy, phồng miệng hâm hữu nói Cháu cảm thấy nếu so với bên hoàn lâm này Thì đám người bên khu khai phát kia Ngoài việc mời ăn cơm uống điều thì tỏ vẻ là nhiệt tình ra thì còn có gì chứ. Chúng ta tới dựng sinh nghiệp kiếm tiền chứ không phải đến để ăn uống. Bên hoa lâm người ta thì từ đất đai, điện nước cho đến sản xuất hoa quả. rồi quy hoạch sau này thì đất đáng tin cậy. Hơn nữa, vấn đề chúng ta đề xuất ra mà người ta đã vội vàng tổ chức họp cán bộ thôn xã để giải quyết. Chẳng lẽ thái độ như vậy còn không đủ tỏ thành ý sao? Phải qua lại với cán bộ địa phương như vậy trong lòng cháu kiên định đổi. Khi Trần Thượng Sơn cùng Trần Diễn Thủy đến Hỉ Lai Đăng, cả Đổng và Hoàng Thích Thần đã sớm chờ ở cửa. Hai người Trần Tượng Sơn cùng Trần Diễn Thủy thấy vậy thì có chút cảm động, dù sao bọn họ cũng là quan chức, làm thế là yếm có. Phó giám đốc Liên Sở Nông nghiệp, Phó giám đốc trường Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, Phó giám đốc ngân hàng chính sách nông nghiệp tỉnh, Lôi Hưng Đông, hai vị viện trưởng, bí thư của Học viện Nông nghiệp An Nguyên đều tới. Hai người Trần Tượng Sơn cùng Trần Diễn Thủy không ngờ lãnh đạo tỉnh cũng tham gia. Sau buổi phán giới thiệu, Hai người Trần Tượng Sơn cùng Trần Tiến Thủy liên hiệu đó ý của Hoa Lâm trong bữa cơm này. Việc này có liên quan tới việc mở rộng quy mô khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp phía Nam Hoa Lâm, nhiều núi ít đất, thích hợp phát triển trồng cây lâm nghiệp, các loại hoa quả trên đồi núi, nhưng khó nỗi là vấn đề giao thông và tin tức. Dân chúng trồng rau hoa quả nhưng không tìm được đường tiêu thụ. Vị trí chỉ phát triển cây ăn quả cũng cần vài có điều kiện phù hợp. Hơn nữa có không ít bài học tại các nơi trong ngành này. Các khu vực cùng trồng khiến giá giảm mạnh cũng biết việc bảo quản hoa quả làm nhiều nơi sợ hãi, khi trồng cây ăn quả đại trà mà muốn giải quyết vấn đề này chẳng những cần chú ý tới con đường tiêu thụ, cũng cần cải tiến kỹ thuật, cần có kỹ thuật ủng hộ. Bây giờ có học viện nông nghiệp giúp về khoa học kỹ thuật, đây chính là điều khiến địa phương có thể tính tới việc phát triển ngành này. Khi cao đồng giới thiệu Trần đặng sơn cùng Trần diễn thủy với lãnh đạo sở nông nghiệp, sở khoa học công nghệ cùng lôi hương đồng, hắn nói tập đoàn Trần Thị Quảng Đông đang muốn chọn địa điểm phát triển công đi chế biến nước hoa quả. Cũng không nói đó tập đoàn Trần Thị đã xác định ở khu khai phát hoặc là Hoa Lâm. Điều này làm hai người Trần Thượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy yên tâm hơn. Cả đông này cũng biết làm người không ép người quá đáng. Trần Thượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy thấy còn hai vị trí để chống thì đoán là hai nhân vật quan trọng. Vì thế bọn họ có chút tò mò, bữa này chẳng lẽ còn có nhân vật quan trọng nào tham gia nữa sao? Chẳng qua khi Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình và Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Phủ Mỹ đã giải thích tất cả. Trần Thượng Sơn cùng Trần Tiện Thủy không ngờ Hoa Lâm còn có thể mời được lãnh đạo tỉnh thơi tham gia, để chính là tạo xu thế cho Hoa Lâm. Tập đoàn Trần Thị có quy mô vừa phải ở Quảng Đông nhưng không dễ mời phó chủ tịch tỉnh tới như vậy. Trong bữa ăn, Cam Bình tỏ vẻ rất hứng thú với khu thí nghiệm Hoa Lâm, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào đây. Khi nghe nói tập đoàn Trần Thị muốn đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nước hoa quả ở Ninh Lăng, Cam Bình còn khen gợi ánh mắt của Trần Thượng Sơn lựa chọn đầu tư vào tỉnh An Nguyên là rất sáng suốt. Yêu cầu bên Hoa Lâm phải toàn lực ủng hộ tập đoàn Trần Thị phát triển ở Hoa Lâm, cũng yêu cầu tập đoàn Trần Thị thành lập công ty sinh thái về chế biến nước hoa quả ở Hoa Lâm. Trong bữa ăn, cả đồng cũng không nói rõ, chỉ cười cười rất vẻ đồng ý, tỏ vẻ nhất định toàn lực ủng hộ tập đoàn Trần Thị phát triển ở Hoa Lâm, xin mời chủ tịch Cam yên tâm. Cũng mời chủ tịch Cam sau này đến thăm khu thiên nhậm Hoa Lâm. Cả bữa ăn, mọi người khá vui vẻ, ngoài Trần Tượng Sơn có chút tâm sự ra thì mọi người đều hòa hợp hai vị giám đốc, tôi không nói nhiều. hai vị đều là những nhà kinh doanh có năng lực. lựa chọn nơi nào đầu tư không cần chúng tôi vung tay bố chân. huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm chúng tôi nhiệt tình chào đón các công ty từ ngoài đến đầu tư. ví dụ như công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp tới đầu tư là đủ thấy sức hấp dẫn của Hoa Lâm chúng tôi. cờ đồng đưa hai người Trần Tự Sơn ra ngoài cửa rồi nhiệt tình nói. Hoa Lâm chúng tôi có tài nguyên cây ăn quả phong phú nhất là do khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật giúp đỡ. ngoài đào Mỹ Hầu và dưa Lê Da. Khu vực mã Thủ còn có tranh, có đó đầy mạnh ngành trồng hoa quả của Hoa Lâm công tác. Nếu tập đoàn Trần Thị chọn Hoa Lâm, tôi tin rằng tập đoàn Trần Thị sẽ không những có lợi ích lớn mà còn được dân chúng Hoa Lâm nhiệt tình ủng hộ. Đương nhiên tập đoàn Trần Thị không chọn Hoa Lâm chúng tôi, chúng tôi chỉ biết mình không có điều kiện tốt như nơi khác, hoặc là có vài điểm không bằng nơi khác. Cũng chào mừng các vị nói với chúng tôi, để chúng tôi kịp thời sửa chữa, tạo điều kiện tốt cho các công ty khác. Tục ngư nói làm ăn không được còn tình cảm. Nếu không hợp tác được thì sau này còn có cơ hội mà. Chúng tôi cũng chào mừng các vị tiếp tục đến Hoa Lâm làm khách. Trần Tiễn Thủy phát hiện Chu Hải trên đường về vẫn đang suy nghĩ, ý biết là do tác động của bữa ăn lần này, dù là khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp Hoa Lâm chỉ là một vấn đề, nhưng có thể mời Phó chủ tịch tỉnh tới đã nói rõ nhiều vấn đề. Chính tình khả có trọng khu thí nghiệm này, xem đáng cơ, cơ quan chuyên 4 trên tỉnh sẽ nhân động ở Hoa Lâm, một khi tranh được trông đại trà sẽ tăng loại sản phẩm của công ty chú Trần Thiện Thủy vừa mở miệng nói Trần Thương Sơn đã cắt ngang Cháu không cần nói Chú biết ý của cháu Chủ tịch huyện hoa lâm này đúng là không đơn giản Điều kiện đưa ra đủ làm chú động tâm Chỉ riêng khu thiết nghiệm có thể khiến ngành hoa quả hoa lâm phát triển Đã là hiếm có Điều này nằm ngoài dự đoán của chú Với ý của chú là Trần Thiện Thủy vui vẻ nói Không nên dễ dàng có kết luận Cho dù chúng ta có chọn hoa lâm Thì cũng phải tranh thủ điều kiện có lợi Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp tỉnh xem ra có quan hệ mật thiết với cao đông kia xem ra cao đông này có bản lĩnh không nhỏ trên tỉnh M. y cũng có thể mời tới Trần Tượng Sơn lắc đầu nói tiếp Hoa Lâm đã thể hiện thành ý nhưng nếu chúng ta có điều kiện thì phải lợi dụng tốt nhất định phải suy nghĩ hết nhân tố bất lợi và có lợi tuyệt đối không được dùng tình cảm và nói chuyện chúng ta là nhà kinh doanh mục đích chính là kiếm tiền nhiều nhất Cơ đồng tiến hai người Trần Tượng Sơn về thì khách yên tâm Trần Tượng Sơn là người thông minh, Trần Tiên Thủy có vẻ thực tế hơn, nhưng chuyện này người có quyền quyết định chính là Trần Tượng Sơn. Chẳng qua cao đồng tin rằng Trần Tượng Sơn hiểu đó ý nghĩa bữa ăn này. Khu thiên nhiệm không phải nhân tố quyết định, nhưng có thể mời lãnh đạo tỉnh tham gia. Hơn nữa lãnh đạo tỉnh tỏ vẻ coi trọng, xu thế phát triển ngành trồng hoa quả, nếu Trần Tượng Sơn không hiểu ý là quá ngu. Lãnh đạo ngân nàng chính sách nông nghiệp tỉnh xuất hiện làm Trần Tượng Sơn hiểu đo ý trong đó. Ngành trồng cây ăn quả liên tục phát triển sẽ khiến ngành chế biến liên tục phát triển. Hai ngành thúc đẩy lẫn nhau, mà ngành này không những khiến kinh tế địa phương phát triển, còn có thể khiến thu nhập các hộ nông dân tăng lên. Ở phương diện này, sẽ kiến ngân năng chính sách nông nghiệp ủng hộ mạnh. Mà ở điểm này, trên Tỉnh vẫn đang tìm kiếm đột phá, làm như thế nào phát triển mạnh kinh tế vừa tăng thu nhập của nông dân, đây là điều mà các nơi đang tìm kiếm. Các đồng hy vọng Hoa Lâm sẽ phát triển ở vấn đề này. Tập đoàn Trần Thị chỉ làm mờ đầu Nếu muốn tạo thành một vòng tuần hoàn Cần thu hút nhiều công ty hơn nữa Đồng thời cũng làm các chủng loại hoa quả phong phú hơn nữa Làm cho khả năng chống bạo hiểm của ngành này tăng lên Đông ca, Mỹ ca Lần này cảm ơn hai anh Thành công tôi sẽ mời khách Sau khi tiên lãnh đạo Sở Nông nghiệp Sở Khoa học Công nghệ và Học viện Nông nghiệp Thì chỉ còn ba người Cao Đông Lôi Hương Đông và Vương Phủ Mỹ Hoàng Thiết Thần biết điều rời đi Tiểu Cao không đơn giản như vậy đâu tôi hiểu tập đoàn trần thị này cũng có danh tiếng trong ngành chế biến thực phẩm ở quảng đông sản phẩm chủ yếu là xuất khẩu có đường tiêu thụ tốt sắp tới cũng bắt đầu mở rộng quy mô đầu tư hoa lâm nếu nắm bắt được cơ hội này là tốt Trong qua trần tượng xuân kia rất khôn kéo, chỉ sợ dù đầu tư vào hoa lâm thì cũng cần nhiều điều kiện cậu phải chuẩn bị tư tưởng lối hướng đông lần này bị cao đông kéo vào nhưng y cũng đồng ý với cách làm của cao đông hướng đông nói đúng càng là công ty chọn lựa kỹ nó đó bọn họ rất tự tin Ngược lại nếu tùy tiện đầu tư Như vậy chính là đầu tư cầu thả Chúng ta sao có thể tin bọn họ có thể thành công Vương Phủ Mỹ nói Ôi tôi cũng biết nên Chiêu có thể dùng ra đã dùng hết Tôi không còn cách nào mà Không thể nào ép người ta từ chỗ tôi đầu tư Vậy có khác gì là ăn cướp Cào Đông bắt đặc dĩ sùa tay Chỉ có thể cố hết sức Không thảnh với lương tâm là được Hà hà Cào Đông Cậu không phải nói đây là bạn do tiểu huy giới thiệu sao tại sao không bảo tiểu huy nói giúp một chút tôi nghĩ như vậy dễ hơn mà lục hưng đông cười nói tôi không muốn chuyện kinh doanh có tình cảm xen vào nếu như người khác không muốn mà cố ép cũng vô nghĩa cả đồng nhún vai cả đồng cũng không nói đó tiểu huy cũng không nói đó người bạn bên duyên hải dẫn mối có thể đầu tư nhà máy thì phải dựa vào nhiều lý do nếu có vấn đề tình cảm xen vào thì sau này sẽ phản tác dụng hơn nữa lục hưng đông có vẻ cũng hiểu ý của cao đông y cũng đồng ý với ý này của cao đông. hai tháng trôi qua khá nhanh sau khi phó phi tư tỉnh ủy dương thiên Minh đến phát biểu kết thúc khóa học, cao đông mới thấy hành trình đến ando trong hai tháng của mình đã xong. thu hoạch được gì? cao đông khá hoang mang. so sánh với các học viên khác, có lẽ sẽ xúc động vì mở động tâm nhìn cao cả đông cảm thấy thu hoạch của hắn chính là quen thuộc hơn với nhiều đồng nghiệp, nhất là hai người liêu như hoài cùng đương toàn định sau hai tháng đã quan hệ khá hòa hợp. Hoài ca, có bố trí gì không? Không nên về quê dương gấp chứ Gọi thêm định ca, tối nay tôi làm chủ uống một trận Cả đồng một bên dọn đồ, một bên cười nói Được, tiểu cao Trong quá tối nay chúng ta đừng ăn mấy thứ đồ biển như hai lần trước Học ở đây hai tháng mà bụng to lên Về về điều chỉnh thói quen sinh hoạt Nếu không tiếp tục như vậy thì quần áo ở nhà cũng không mặc được mất Lưu Như Hoài cười ha hả Cậu là điệu chủ rồi, hôm nay mời bọn tôi đi ăn đồ tây chứ đồ tây cào đồng cười hì hì Hoài ca anh mà có gan thì tôi mang đi ngay Phù Thí Bảo nghe nói ở đó có các cô gái nga anh mà nghe ca hát cảm nhận không khí nước nga cô gái nga đã xâm nhập vào nước tao rồi sao hả ha xâm lấn như vậy thì phải chào đón chứ tôi thấy Phù Thí Bảo phải trao biểu nhiệt liệt chào mừng các cô gái nga đến tỉnh An Nguyên sinh sống sao Hoài ca nếu có gan thì tôi giúp anh vào định ca đặt hai cô Cả đông cười nói cái cô này đều trắng nõn Da hơi thô một chút nhưng lại rất trắng Có cảm giác khác hẳn Cả đông Cô con trẻ nên mới thích mấy cái này hả Tôi phải nhắc cậu Rất nguy hiểm biết không Liệu như hoài mặc dù tuổi không nhỏ Nhưng tính cách khá trẻ trung Nói chuyện hài ước Cả đông và y nói chuyện khá hòa hợp Được rồi hoài ca đừng ra về nữa Không chừng đang ngầm chảy nước miếng đó Tôi để anh đến nhảy múa Cảm nhận phong cách Nga thôi cũng không để anh chạm vào xe lẩm kia mà. Chưa còn như Hoài Ca đây thì chỉ vài lần chắc bị cô cái ngang húc thằng sao khu, tối về làm thế nào anh nói với chị dâu. Cảo Đông nói một câu làm Lưu Như Hoài há hốc mồm mà mắng. Cậu chuyên môn hại Hoài Ca này, hai người đang nói chuyện, Dương Toàn Định từ bên kia đi tới và nói. "Lão Lưu, Cảo Đông, hai người đứng đây làm gì? Đi chúc bánh lưu niệm với giáo viên thôi." "Ha ha, Định Ca, đi thôi." Giáo viên của trường đã sớm chạy hết rồi, còn toàn ông đâu đâu, chúng ta đỡ sang đó cho mệt. Tòa đồng thấy đường toàn định có vẻ vui mừng nên nói. Định ca, có phải chuyện đã xác thực không? Ờ, tập đoàn Hoa Điện vẫn đàm phán với huyện tôi. Cũng thế khảo sát và luận chứng, đây là cơ hội ngàn năm có một của Nguyên Hưng chúng tôi. Vừa nãy tôi liên lạc với Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh một chút, nghe nói coi như đã xác định. Nếu như có thể xác định được hạng mục này thì việc thu hút đầu tư của Nguyên Hưng nhất định sẽ đứng đầu cả Vĩnh Lương." Tô là chủ tịch huyện có như thở phào nhẹ nhõm. Tở đồng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tập đoàn Hoa Điển cũng như tập đoàn Đông Năng đều là công ty con trực thuộc Tổng công ty Điện lực quốc gia. Theo đầu tư điện lực càng lúc càng nóng, hai công ty này cũng dính về phía Tây, nhất là tỉnh An Nguyên có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất khu vực. Tỉnh An Nguyên có tài nguyên nước phong phú nhưng lại tập trung ở khu vực xa xôi ví dụ như ở Vĩnh Lương cũng không có sung đến gì. Tập đoàn Hoa Điện đây lào muốn lợi dụng tài nguyên than đá của Vĩnh Lương mà làm nhiệt điện. Đề vốn là việc tốt nhưng cả đồng nghĩ đến nhà máy nhiệt điện Hoa Dương bây giờ vẫn tranh cãi. Máy gần đây mới xác định xong. Bây giờ Tập đoàn Hoa Điện lại muốn xây dựng nhà máy nhiệt điện khổng lồ ở Vĩnh Lương. Vĩnh Lương có diện tích không lớn, là khu có mật độ dân cư đông đúc. Huyện Nguyên Hưng ở phía đông thành phố An xây dựng nhà máy nhiệt điện ở đây sẽ giảm được áp lực về điện càng lúc càng tăng của An Nhưng huyện Nguyên Hưng có địa thế thấp phẳng. Dân chúng đặt đến độ trên 1 triệu, nhà máy dệt điện xây dựng xong nhất định sẽ khồ nhiễm. Lão Đường, trên đáng mừng, đáng ăn mừng, tối nay cao đâng mời chúng ta đi ăn đồ tây, coi như chúc mừng ăn. Liễu Như Hoài có chút thễ mộ mà nói, hạng mục lớn như vậy chứ sở tất cả các huyện trong toàn tỉnh An Nguyên đều nhìn chăm chăm vào, nhưng vịn lường có vị trí tốt, ngay sát An Đô, đây là điều Ninh Lăng không thể so sánh. Ờ, đúng là đáng ăn mừng." Cao Động cười nói. "Đinh ca, tối nay không sai không về." chúng ta cùng học một thời gian sau này đến nguyên hưng thì phải giúp đỡ đó các bạn vừa nghe xong tập số bốn của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của thanh bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại